các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đạo chứ có phải ý kiến của em đâu. Ai mà đi trưng cầu ý kiến của loại nhép như em chứ. Bạch ngẩn người vì trên điện ra dáng mình đã giận quá mà lẫn, trách nhầm túi đen chuyện không phải lỗi của cậu ta. Tôi xin lỗi, đó không phải là lỗi của cậu, và cấp trên thì luôn đúng. Bạch nhịch nếp cười đau khổ. Trong ngành của anh, một nguyên tắc truyền thống bất thành văn là quyền lợi như sân. Mệnh lệnh gấp trên là để thi hành, biến bản cái. Và trong chuyện này thì không cấp trên nào ủng hộ ý kiến về một lễ tế thần mơ hồ và điện thoại của anh. tuần nữa họ khẳng định rằng, chứng cứ dành dành của giám định pháp y cho thấy, chẳng nạn nhân nào còn là chính nữ, làm sao có thể mang tế và làm phép như loại anh nói. Anh biết rằng sau lời mình, có thể anh đã bị lấy ra để làm trò cười lúc trà dư tử hậu. Và tận đến khi nghỉ hưu vẫn còn được coi là món nhắm đậm đà bên bàn tiệc Nơi anh vĩnh viễn không bao giờ chứng minh được mình là đúng Nhưng điều quan trọng hơn cả là danh dự Là sự lo lắng cho nạn nhân số 7 Và một dự cảm chẳng lành cửa băm riêng lấy anh không rời Nó chẳng rõ dẹp về ý nghĩ Chỉ là mà hư ảnh sau khuôn mặt tiêu nữ Đã chập vào nhau thành một hình dáng quái lạ Ám lấy anh ngay cả lúc mặt trời đường trói tràn Cậu nói rằng đã xâm nhập vào diễn đàn của câu là bộ kín. Đúng vậy. Bọn em chẳng nhiều gì cả. Phần lớn các thông tin diễn đàn được điều hành bởi Luga. Rõ ràng Luga là một nhân vật quan trọng của nhóm này. Tôi đem mở file trên máy tính và cho Bách xem một số hình ảnh chụp trên màn hình. Anh xem đây. Chúng dùng như thứ án hiệu quái quỷ gì vậy. Cứ như thể tụi này điên hết rồi ấy. Nhưng anh đúng rồi Bạch à. Tất cả những thông điệp được đẩy lên diễn đàn đều rơi vào thời điểm xung quanh các ngày nạn nhân bị giết hạ Chỉ có điều chúng ta không thể hiểu chúng muốn nói gì và chúng là ai Địa chỉ IP của tất cả những tên này đều di động, phần lớn là IP nước ngoài Trong đó chỉ khoảng 50 facebooker hoạt động Việt Nam Và khi lần theo IP của những tên này thì thấy đó là các quán cafe internet dài ra khắp cả nước Những IP có một số ít sau thì dù di động nhưng cũng chỉ loanh quanh trong thành phố Đó là Duga, Chopin, Gesù, Artemis, Athenheim, Motharisa, Morissette và Bù Chúng đồng thời là những kẻ đưa ra lời bình luận nhiều nhất trên diễn đàn Đây là một tuổi chuyên nghiệp Anh Bà Gà Chúng còn ngoan đến mức chưa bao giờ truy cập và mạng và bất cứ đâu ngoài các quán cà phê thức nét và tiềm nét công cộng Dù nên bắt đầu lấn sang chủ đề bức xúc cũ dích cứ như thế anh đã đi thị sát thực trạng bưu chính viễn thông vòng quanh thế giới Chúng ta bản về vấn đề này nhiều rồi đây là một lỗ hỏng cực lớn trong việc quản lý internet và viễn thông Ở phần lớn cân nước bây giờ nếu muốn mua sim điện thoại hoặc truy cập internet ở nơi công cộng đều phải chỉnh giấy tờ tùy thân và để lại tên tuổi địa chỉ Còn chúng ta thỏa thích tấp vào Cửa hàng phía hè Mua chiếc xìm giác để gọi khùng 40 lần Rồi quặng đi luôn Trẻ con cũng vô tư vào quán nét Mà chát chít thâu đêm không cần giấy tờ Tội phạm nhà vào đó mà hoành hành Tuy nhiên Em đã đi điều tra hai quán cà phê Và một tiệm nét công cộng Sâu giò theo địa chỉ IP Trong hai ngày gần đây nhất Của Duga chopin Chô Pinh, giê và Bùa Để tìm hiểu xem có điều gì đặc biệt Ở các khách vào ra thì đã thu một kết quả cực thú vị như sau. Tú đen ngừng vài giây, như để gây kịch tính cho những người lắng nghe, mà thực ra chỉ có một khán giả duy nhất. Tiệm nét mà Maurice đã truy cập nhằm vào trong một con ngõ nhỏ vắng người qua lại, nhưng rất đồng khách. Chúng luôn chủ trương chọn các quán xá đông người vào ra, mặc dù về mặt lý thuyết, thì tội phạm thường tránh những nơi đông đúng. Nhưng kỳ thực, Mọi kẻ xào quẹt đều hiểu rằng nơi an toàn nhất lại thường là những nơi người ta ít có thời gian để ý đến nhau nhất. Vì thế tất cả các nhân viên phục vụ của một trong hai quán cà phê đều lắc đầu quậy quậy nói rằng cả ngày họ hoa mày chóng mặt vì phải ghi đơn và bê nước cho khách nên không còn sức đâu mà ngẩn đầu nhìn mặt khách. Nếu có nhìn thấy ai thì họ cũng quyền ngay sau đó khi rời khỏi quán vì mỗi ngày họ nhìn thấy vài trăm khuôn mặt na ná như thế. Nhưng chủ quan hết công cộng kia thì cho biết có một vị khách dáng người thấp lùn, đeo kinh đen, đội mũ lưỡi chai sùm sụp đã sử dụng máy tính của cửa hàng họ trong vòng chỉ 20 phút. Lu Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net